Từ trong thông đạo bị đánh vỡ thình đình điên cuồng tản ra một cỗ thi khí nồng đậm, đồng thời còn có hai thân ảnh phóng từ trong ra. Ánh mắt thanh niên họ phong lué lên, thân thể chỉ dừng lại, cũng không lui ra phía sau. Nhưng Lan dao thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, triển khai phòng hộ. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng nổ lớn vang vọng, Lan dao lùi ra, xuất hiện trước mặt hai thân ảnh, giống như thi hài, lại như khô lỗi. Hai thân ảnh đó đều có hai đầu, mắt lộ khát móng, mở miệng lớn tràn đầy răng nanh, toàn thân tràn ra uy ác kinh khủng. Giờ phút này sau khi ra tay đối với Lan dao một tổ khô lỗi trong đó cải biến phương hướng đánh thẳng đến hứa thanh. Trong chốc lát, đáy lòng hứa thanh trầm xuống, cảm thụ lực lượng của khô lỗi lớn vô cùng. Toàn thân càng là rắn chắc kinh người và lại thân thể đối phương còn tồn tại kháng tính với thần thông. Có thể thấy được khô lỗi này phi phàm. Nhưng mà ngoài việc giao chiến, hứa thanh quét mắt nhìn thông đạo mở ra, đáy lòng bỗng nhiên truyền ra một đạo tâm niệm về quỷ ngô bốn phía. Niệm đó không phải là thần niệm, là hứa thanh thông qua tử thủy tinh tràn ra, người ngoài rất khó phát hiện. Vì vậy trong nháy mắt, quỷ ngô từ bốn phía hội tụ đến chỗ hứa thanh, từng con không trợt xếp phát động công kích tới khô lỗi, càng có một số trực tiếp lựa chọn tự bạo Mà đáy lòng lan dao cũng bốc lên, Khô lỗi giao thủ với ả đồng dạng khó chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh và Lan dao đều bị cuốn lấy. Về phần thanh niên họ Phong, rõ ràng hai khô lỗi làm như không thấy. Một bàn này khiến cho sắc mặt của Lan dao lập tức âm trầm, vừa biến ảo khổng tước tám màu ra tay, vừa nhìn về phía thanh niên họ Phong. Phong lâm đảo, người có ý gì? Trước khi xuất phát, phu quân ta đã biết được hành tung cùng mục đích chuyến này của ta. Ánh mắt thanh niên họ phong chớp lên lập tức rời khỏi, nhưng hiển nhiên có chỗ băn khoăn nên giải thích một chút. Lan Đạo Hữu chớ nên hiểu lầm, ta bây giờ đã có đủ toàn thân huyết máu, liêu huyền, và lại nơi này là do tổ tiên của ta bố trí tự nhiên sẽ không sinh ra nguy hại quá lớn đối với ta. Mà hai cố thi hành hại bất kể Lan Đạo Hữu có tin hay không, lúc trước phong mộ đích xác là không biết, nhưng giờ phút này nhìn hẳn là tổ tiên nhà ta năm đó luyện hóa đồng tộc. dùng để trấn thủ nơi đây nếu như hôm nay không có người ngoài có lẽ sẽ không dẫn động chúng nó nhưng mà đúng là phong mũ sơ rót La đạo hữu đường vội ta đi vào lấy ra L Huyền thánh dịch tự nhiên cũng sẽ theo ước định phân phối cho người nói xong thanh niên họ phong ngoáng đật từ một cái không hề trở ngại phóng thẳng đến thông đạo chỉ là nơi đây chấn động rất lớn và lại lan dao đang giao chiến Trọng điểm chú ý của thanh niên họ Phong là Lan dao cho nên chưa từng chú ý bên trong máu thịt một con quỷ ngô tự bạo. Có một cái bóng không có bất cứ dấu vết hay chút khí tức nào từ trên mặt đất lướt vào trong thông đạo mở rộng. Mắt thấy thanh niên họ Phong rời đi, sắc mặt Lan dao càng thêm khó coi. Giờ phút này ra tay, tiếng nổ vang vọng, chỉ là khô lũi trước mắt toàn lực ngăn cản khiến ả không cách nào bỏ qua trong thời gian ngắn Nhưng trong mắt lé lên sát khí Dơ tay lấy ra một quả hạt trâu thất sắc Sau khi nuốt vào Tu Vi toàn thân ấm ấm bọc phát Đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh Hư ảnh mơ hồ không rõ Nhưng tràn ra lực lượng Tu Vi lại vô cùng kinh người Sau đó bổ nhào về phía trước Phóng thẳng tới phía khô lỗi Cho dù khô lỗi né tránh như thế nào Cũng đều không thể tránh đi Ngay lập tức va chạm Theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra Khô lỗi phi phàm lại trực tiếp tàn vỡ, mà hư ảnh cũng tàn giá. Sắc mặt lan dao có chút tái nhợt nhưng lại không trần chờ chút nào, cũng không liếc mắt nhìn hứa thanh, mà thân thể nhoáng một cái phóng tới thông đạo Hứa thanh nhìn qua tất cả, kinh hãi bí pháp của đối phương, ánh mắt chấp động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, thông dòng giao thủ cùng khô lỗi thi hài trước mắt, không có triển khai bất luận đòn sát thủ gì. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, bên trong đối đi đột nhiên truyền tới một tiếng giít, nháy mắt tiếp theo thân ảnh của Lan dao và thanh niên họ Phong lại từ trong sông ra. Thần sắc hai người đều có biến hóa, sau khi bay ra dừng lại giữa không trung, dương phần mình bấm niệm pháp quyết như lâm phải đại địch. Ngay sau đó, trong thông đạo truyền ra âm thanh ầm ầm, một đạo kim quang từ trong phóng ra ngoài. Đó là một toàn chuột mập mạp màu vàng. Toàn thân của nó lông dựng đứng trong mắt lập lòe kim quang, hàm răng sắc bén dị thường. Trên người nó còn có vô số gương mặt dài ra bên trong bộ lông mà máu thịt, giữ tọn vô cùng. Bây giờ sau khi xuất hiện, hai mắt nó chớp động hung quang, phát ra tiếng gào thét về phía thanh niên họ Phong cùng Lan Giao. Toàn bộ gương mặt đồng dạng cũng như vậy, trong khoảng thời gian nhắn tiếng gào to vô cùng, khiếp tâm hồn người. Sau đó thân hình của nó nhoáng một cái tan biến rồi thình linh xuất hiện trước mặt thanh niên họ Phong phá vỡ hư vô mở miệng lớn hung hăng cắn Sắc mặt của thanh niên họ Phong đột ngột biến đổi lập tức rút lui đồng thời dơ tay đen xuất hiện một tấm thuẫn chính là tấm thuẫn xuất ra lúc giao chiến cùng với hứa thanh Oanh một tiếng con chuột màu vàng đâm vào trên tấm thuẫn Nhưng tấm thuẫn lúc trước ngăn cản một kích của hứa thanh Bây giờ bởi vì va chạm lại trực tiếp vỡ ra. Hóa thành rất nhiều mảnh vỡ cuốn ngược lại. Thế nhưng con chuột màu vàng cũng thoáng dao động thân thể. Nhưng sự hung hăng chẳng những không giảm ngược. Ngược lại còn tăng thêm. Nó đang muốn tiếp tục phóng đi. Nhưng vào lúc này ánh mắt của Lan dao lé lên một bước đi tới. Lại muốn thừa cơ hội này tiến vào thông đạo. Vì vậy con chuột màu vàng gào thét ngay lập tức tan biến. Thay đổi phương hướng xuất hiện ở phía trước lan dao, ngăn cản à đồng thời toàn thân chợt bộc phát kim quang. Lan dao biến ảo khổng tước tám màu ngăn cản, nhưng sau khi đụng chạm cùng kim quang, khổng tước tàn vỡ. Hứa Thanh trông thấy một màn này phải giật mình. Hắn nhìn ra con chuột màu vàng này là tồn tại thần thánh, và lại trình độ thân tính hầu như đã nồng đậm đến trình độ sắp nhen nhóm thần hòa. Không đúng. không phải sắp nhanh nhóm mà đã từng nhanh nhóm nhưng không biết nguyên nhân gì mà giập tắc. Hôm nay sau khi tích lũy thành trạng thái lần nữa muốn nhanh nhóm. Hứa Thành đã tiếp xúc cùng quá nhiều thần linh, bây giờ nhìn chỉ lập tức đã có phán đoán. Cùng lúc đó sắc mặt của thanh niên họ Phong giữ không trung rất khó coi, vừa bấm niệm pháp quyết vừa bay nhanh mở miệng. Viêm hiện tử đạo hữu, đừng đọ đứng đó lười biếng nữa. Con chuột thần tính này là từ những phương hướng khác tiến đặt vào chỗ huyền điêu, thánh dịch và lại hiện nhiên đã chiếm đoạt từ lâu, lúc trước nó ngủ say. Ta nửa đường bị nó truy sát, nếu chúng ta không thể tiêu diệt hoặc là vây khốn con chuột này, sẽ không có khả năng thu được liêu huyền thánh dịch. Về phần liêu huyền dịch, mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy nhưng lúc trước trong thông đạo đã ngửi được mùi, vẫn còn. Cho nên bây giờ chúng ta phải toàn lực mới có cơ hội mà ta cũng có một vài đòn sát thủ. Mặt khác bộ khô lội đối địch cùng người ta có thể thử nhiệm khống chế một chút. Trong lúc nói thanh niên họ Phong lại không quên nhéo nhị nghiêu cầm như trước, dùng để uy hiếp. Giờ phút này trong lòng của gã vô cùng phiền muộn, gã nói là chân thật. Mặc dù xâm nhập tiến vào trước nhưng không đợi tới chỗ huyền liêu trì gặp phải con chuột vàng nọ. Con chuột xuất hiện là kẻ ngoài kế hoạch của gã, cũng không phải tổ tiên bố trí. Nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, gã nghiến răng phun ra máu tươi, triển khai bí pháp, toàn thân khô lỗi giao chiến cùng hứa thanh lập tức chấn động rút ra, lại quay đầu thẳng đến con chuột vàng. Lan dao thấy thế cũng không có tâm tình truy cứu thanh niên họ Phong có lòng bất chứng lúc trước. Giờ phút này vừa chống đỡ vừa lui về một bên, trong miệng nhanh chóng truyền ra lời nói. Viêm huyền tử đạo hữu, lời ấy là thực. Hứa thanh mặt lộ do dự. Tất nhiên hắn biết đây là sự thực. Sau đó trầm thấp mở miệng. Liêu huyền thánh dịch ta muốn ba thành. Thanh niên họ phong nghe nói như thế hung hăng nghiến răng. Tốt. Làn rào cũng biết hiện giờ không phải thời điểm tính toán chi đi. Vì vậy lập tức gật đầu. Mắt thấy hai người như vậy hứa thanh còn muốn nói gì. Nhưng mà cân nhắc kéo dài như thế sẽ gây hiểm nghi. Vì vậy hắn không trần chờ Giơ tay hiện ra. Thị Linh huyết nhận, thân thể nhảy dựng lên phối hợp với thanh niên họ Phong và Lan dao còn có khô lũi cùng nhau ra tay với con chuột vàng. Đồng thời quét mắt nhìn tới lối đi bí mật và tràn ra tâm niệm với tiểu ảnh. Không nên cầm đi toàn bộ, lưu đại một chút. Bên trong địa quật, thân ảnh hứa thanh hóa thành một đảo cầu vòng đánh thẳng đến con chuột vàng. Bốn ngàn vạn đạo hồn ti bên trong hình thành đại thế giới thanh thế kinh người. Thành niên họ phong hít sâu, năm tòa đại thế giới, hai thực ba hư trên thân thể xuất hiện. Riêng phần mình tràn ra màu sắc bất đồng, thẳng tới chuột vàng. Lan dao đồng dạng như vậy. bốn cánh hoa phía trước hình thành gió lốc, hóa thành khổng tước 8 màu, ngửa mặt gào thét lên trời, hút sức mạnh thiên địa chung quanh. Sau đó tăng vọt trăm trượng, giít một tiếng đánh tới chuột vàng. Đồng thời, một khô đỗi, luyện thi hung hăng không sợ chết cũng mạnh mẽ đâm đến. Lực lượng bốn phương trong tích tắc từ trong các phương hướng khác nhau đánh thẳng đến chuột vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, khi thế công kích cường hãn, lực sát thương đúng là rất kinh người. Âm thanh nổ vang rung tận trời, chấn động bùn đất bốn phía xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. Phía giới phế tích cũng đều tan vỡ, vô số dễ cây héo rũ đã thành trò bụi. Nhưng con chuột vàng quả thực đáng sợ, dù là thân thể hay thần tính trong cơ thể đều đạt đến trình độ tồn tại thần thánh đỉnh phong. Cách thắp lên thần hỏa chỉ kém một tia. Kể từ đó, mặc dù bốn người hứa thanh ra tay ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nhưng toàn thân chuột vàng trong nháy mắt chợt bùng lên kim quang. Trong thời gian ngắn, toàn bộ địa quật đều bị nhuộm thành một thế giới kim sắc. Một cỗ tan vỡ bùng lên trong kim quang, theo ánh sáng quét ngang bát phương. Những nơi kim quang đi qua, đại thế giới bốn nhàn vạn hồn ti của hứa thanh lập tức tan vỡ. Kim quang hóa thành lực lượng bài sơn đảo hải ập đến trên người hứa thanh, khiến cho hắn phun ra máu tươi, cả người rút lui. Thanh nhân họ phong dưới kim quang cũng là như vậy, toàn bộ đại thế giới đồng dạng chiên 5 xẻ 7. Thân thể giới uy thế không thể ngăn cản, bay về phía sau. Lan dao cũng tương tự, khổng tước tám màu bị kim quang xé rách, sắc mặt của ả trắng bạch, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, lui về phía sau vừa phòng hộ. Về phần cỗ khô lỗi thi hài, kim quang thoáng cái lập tức rung động lắc lư, nháy mắt tiếp theo thân ảnh chuột vàng trực tiếp xuất hiện ở phía trước cỗ khô lỗi thi hài. Chuột vàng mở cái miệng rộng lộ ra hàm răng đen nhánh chợt cắn xuống. Giặc một tiếng, một nửa thân hình của khô lỗi thi hài chuột vàng bị nuốt vào, một nửa còn lại bị đầu chuột thất lên, cũng phá thành mảnh nhỏ, văng vào trên đống bùn, hoàn toàn bị diệt. Ba người hứa thanh nhìn thấy một màn này tâm thần chấn động mãnh điệt. Nhưng mà sau khi chuột vàng tiêu diệt khô lỗi cũng không tiếp tục phóng tới ba người hứa thanh mà vọt tới thông đạo bên cạnh trong mắt lộ ra hung quang. Nếu như hai vị chỉ có những thủ đoạn như thế viêm mỗ bỏ qua chuyến này. Hứa thanh âm thầm mở miệng thân thể liên tục lui ra phía sau con chuột vàng kinh khủng đến độ đã không phải hắn có thể đối kháng. Nếu cứ tiếp tục sinh tử chỉ là chớp mắt. Dấu sao vừa rồi chỉ là kim quang lóe lên đại thế giới đã hỏng mất, sau đó một kích là chuột vàng diệt khô lỗ, Hứa Thanh tự hỏi, cho dù hắn có thể ngăn cản nhưng trả giá cũng cực lớn. Viêm hiện tử đạo hữu chờ chút, con chuột vàng này không bình thường, tự hồ nó chỉ là ngăn cản ở chỗ đó không cho phép đi ra chỗ chúng ta. Chẳng lẽ nói điêu huyền trì do tổ tiên ta bố trí đã có vật gì trọng yếu với con chuột vàng này sao? hay là mục đích của nó cũng là liêu huyền dịch. Sắc mặt của thanh niên họ Phong khó coi, nhìn qua con chuột màu vàng thủ hộ cửa thông đạo, truyền ra âm thanh trầm thấp. Hứa Thanh nghe vậy cũng dừng lại. Giờ phút này Lan Dao hô hấp dồn dập, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang tám màu, nhìn đến chuột vàng, tiếp theo nhanh chóng mở miệng. Còn có một việc không đúng, thần tinh con thú này đã là đỉnh phong, là trạng thái sắp thấp lên thần hỏa không kém tu sĩ ủẩn thần đại viên mãn bao nhiêu. Tuy rằng chiến lược của nó biểu hiện ra rất mạnh, nhưng xa xa lại không có sự đáng sợ của ủẩn thần đỉnh phong. Ta hiểu rồi, nó đã từng là thần linh, nhưng thần hỏa bị dập, và lại trong cơ thể có thương tích cực kỳ nghiêm trọng, dung chuyển căn cơ, hẳn là thương thế do trận chiến diệt đi thần hỏa lưu lại. Đến giờ vẫn còn chưa khôi phục và lại hình như nó vừa mới sanh xong, vô cùng suy yếu. Hiện nhân, ánh sáng tám màu trong mắt của Lan dao có được lực lượng xuyên thấu kinh khủng, cho nên ả đã nhìn thấy rất nhiều chỗ mấu chốt. Hứa Thanh nghe thế lập tức như có điều suy nghĩ. Những tin tức này phù hợp cùng với phán đoán của hắn, nhất là thông qua tiểu ảnh nhìn thấy hai quả trứng ở trong thông đạo. Mặc dù như thế, nó cũng không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu muội nơi đây có một bí bảo, có thể vây khốn đối phương nhất thời. Lan dao vừa cảnh giác chuột vàng, vừa cấp tốc mở miệng. Nhưng mà thi triển bảo vật này cần một ít thời gian, cho nên Phong đạo hữu và viêm huyền tử đạo hữu, trong lúc đó các ngươi phải hộ pháp cho ta nha. Thanh niên họ Phong nghe vậy đập tức gật đầu, sau đó lạnh đồng nhìn hứa thanh, hai tay đan vào nhau hơi dùng sức, giản ra âm thanh ken két. Ý tứ uy hiếp không cần mở miệng cũng đã hoàn toàn biểu đạt. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, trầm thấp mở miệng. "Ta chỉ hộ pháp một nén nhang, nếu như sau một nén nhang vẫn không cách nào vây nó, ta sẽ lập tức bỏ qua không tham dự tới chuyện nơi đây nữa, đồng thời phong đạo hữu cũng phải vào lúc ta rời đi thả đại sư huynh của ta." Thanh niên họ Phong quyết đoán gật đầu. Chỉ cần hứa thanh không phải yêu cầu hiện giờ thả người ngay thì gã đều có thể tiếp nhận. Mắt thầy hứa thanh và thanh niên họ phong đều đồng ý với phương pháp của mình. Làng dao không trần chừ nữa, lui ra sau một chút khoanh chân ngồi xuống phía xa, lấy ra một cái gương thả trước người. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào trong gương, tấm gương lập tức sáng lập lè lại xuất hiện chín con mắt đang nhắm. Chính cuốn mắt ẩn chứa cảm giác quỷ dị, khí tức cũng theo đó mà tăng lên. Cửu mục huyền mà kính. Thanh niên họ Phong nhìn qua sau đó khẽ thay đổi sắc mặt, cũng đã tin tưởng vài phần lời nói của Lan Giao. Trong mắt hứa thanh cũng có một vòng quang mang kỳ dị, chợt hiện rồi lập tức trôi qua. Tấm gương nọ có chút tương tự cùng pháp bảo của thất huyết đồng. Cùng lúc đó, một khắc khí tức tấm gương tràn ra. Con chuột màu vàng thủ hộ ở cửa vào thông đạo nhìn về phía Lan Dao. Hung quang trong mắt vô cùng mãnh liệt, kim quang lập lòe, thân thể lần nữa mơ hồ. Nháy mắt tiếp theo một tiếng rít chuyển đến, thân ảnh chuột vàng lao thẳng đến Lan Dao. Thanh niên họ Phong không trần chờ chút nào toàn lực ngăn cản, Hứa Thanh cũng hiến răng phối hợp hộ pháp. Âm thanh va chạm vang lên, toàn thân Hứa Thanh chấn động, chỉ thấy trước mắt tràn nhập kim quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, nháy mắt tiếp theo thân thể của hắn thối lui, phun ra máu tươi. Đại huyền thiên giáp trên người cũng xuất hiện vô số khe hở, vu giáp cửu lê cũng đồng dạng như vậy. Thân thể thần linh bị rung chuyển, lục phủ ngũ tảng kịch liệt bốc lên. Thanh niên họ phong đồng dạng không dễ chịu, cũng phun ra máu tươi. Nhưng vào thời khắc mấu chút gã giống như rất không tình nguyện lấy ra một vòng tròn màu tím, để xuống phía ngoài, hình thành phòng hộ. Phòng hộ này cực kỳ kinh người, mặc dù cũng có vết nứt vỡ, nhưng đúng là vẫn có thể ngăn cản một kích của con chuột vàng. Viêm huyền tử, đưa tu vi vào vòng tròn của ta. Thanh nhân họ phong sắc mặt trắng bệnh cấp tốc mở miệng, đồng thời vận hành tu vi toàn thân, dung nhập bên trong vòng tím, khiến cho màn phòng hộ cổ bảo vật nhanh chóng phục hồi lại. Vòng tím là đòn sát thủ mà gã chuẩn bị, vốn dự định để về sau dùng. Nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra sớm hơn. Hứa Thanh giữ im lặng nhìn qua vòng tròn tím, thấy vật ấy vi phạm. Bây giờ nghe vậy có hơi do dự, nhưng nháy mắt đã quyết đoán tràn ra tu vi dung nhập vào bên trong. Vòng phòng hộ tím chấp mắt phóng đại, chuột vàng phía ngoài đần nữa vọt tới, kim quang bùng đen đồng thời bộc phát lực lượng, phối hợp trùng kích tạo thành man lực kinh khủng. oanh một tiếng, vòng phong hộ tím cấp tốc lập loè, xuất hiện khe hở. Hứa Thanh cùng với thanh niên họ Phong riêng phần mình phun ra máu tươi, cuối cùng ngăn cản một chút. Nhưng hình như chuột vàng có phần phát cuồng, thân thể bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, toàn bộ bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, cuối cùng ánh mắt tách ra hình thành vô số kim châm, tất cả xã kích về Hứa Thanh cùng với thanh niên họ Phong. Tốc độ kinh người, tạo thành một mảnh phong bạo màu vàng. Trong tiếng nổ vang, phòng hồ tím chống đỡ được trong một thời gian hơi thở rồi tan vỡ, bản thân vòng tròm tím cũng tàn nát. Thần sắc của hứa thanh và thanh nên họ phong biến hóa cũng không biết có phải thực sự không còn dư lực hay không, cả hai đều nhanh chóng rút lui. Giờ khắc này nhìn từ tình huống bọn họ cũng rất khó để tiếp tục hộ pháp. Vì vậy toàn bộ những kim châm nọ đều bay về chỗ lan dao Mắt thấy kim châm tới gần, làn dao đang nhắm mắt chật mở ra, bên trong hiện lên một vòng tức giận. Sau đó nàng bỗng nhiên rơ tay lên chín con mắt bên trong tấm gương trước mắt lập tức đồng lạt mở ra. Có thể vào thời khắc mấu chốt như vậy đột nhiên ra tay, hiển nhiên việc cần có thời gian mà ả nói lúc trước là thật thay giả, mỗi người một ý. Mà bây giờ, theo chín con mắt trên gương mở ra, chín tia ánh mắt từ hư hóa thực hình thành chín đạo cột sáng màu đen. Một cỗ lực lượng mênh mông bộc phát bên trong, những nơi đi qua kim châm rõ ràng dừng lại ở giữa không trung. Con chuột màu vàng cũng bị chín đào ánh mắt, hóa thực chất ngóng nhìn thân thể đồng dạng chấn động, rõ ràng bất động trong không trung, nhưng khí tức chưa nhởi bốc lên giống như đang vùng vẫy. Ta chỉ có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhang, trong lúc này bất luận đụng chạm thế nào điều khiển, nó lập tức thoát khốn. Lan dao phun ra một ngụm máu tươi vào trên gương. khiến cho chín con mắt trong gương càng thêm yêu dị. Sau đó thân thể nhóng một cái, không để ý tới tấm gương trôi lơ đựng ở chỗ đó, thân hình bay thẳng đến thông đạo. Thanh niên họ phong cũng là như thế, tốc độ cực nhanh. Hứa thanh trừng mắt cũng làm như thế. Trong chốc lát, thân ảnh ba người tan biến bên ngoài, hóa thành ba đạo cầu vòng, trước sau nhảy vào thông đạo. Không có chuột vàng cản trở, và lại thời gian chấp bách, Thanh niên họ Phong và Lan dao đều không có tâm tư kín đáo gì nữa, cho nên con đường này cũng coi như là trôi chảy. Ba người bọn họ rất nhanh đã đi tới cuối lối đi. Nơi đây đồng dạng có một chỗ địa quật, nhưng phạm vi không lớn, chỉ khoảng trăm trượng, dấu vết thô giáp, Hiển nhiên năm đó là vội vàng sáng lập ra. Chính giữa có một ao nhỏ khoảng nửa trượng, phía trên có một nhành cây xanh nhạt buông thóng từ trong đống bùn. Một khắc ba người đến, một giọt chất lỏng màu óng ánh sáng long lanh từ trên cành cây hạ xuống. Một tiếng trong trẻo vang lên, rơi vào trên mặt nước ao. Từng trận rung động đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của ba người hứa thanh. Trong hồ có một quả trứng, đồng thời còn có một mùi thơm nồng nạc bay lên từ trong nước, lan trả nơi đây. Hứa thanh nghe thấy một cái, chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh vô cùng. Thậm chí những thần quyền nhàn nhạt, nhạt trên khư thổ trong cơ thể cũng hơi nhúc nhích. Vô số pháp tác thần quyền chảy xuôi trong lòng hắn. Hiệu quả như vậy khiến hứa thanh thay đổi sắc mặt. Liêu huyền thánh dịch Thanh niên họ Phong và Lan dao cũng đều hô hấp dồn dập Nhưng sau khi thấy số lượng nước trong ao, sắc mặt ba người đều âm tình bất định. Thực sự là liêu huyền thánh dịch ở bên trong ao có hơi ít. Chỉ có một tầng mỏng. Ao to nửa trượng trải qua vài vạn năm tích lũy. Mặc dù Lưu huyền thánh dịch cần lưu huyền dịch lắng động mới có thể xuất hiện, nhưng trải qua 5 tháng lâu đến thế không thể nào có ít như vậy mới đúng. Bình thường mà nói, dù không cách nào tràn đầy, nhưng cũng phải nhiều hơn hiện giờ mấy chục lần mới phải. Nhưng hôm nay chỉ có một tầng hơi mỏng. Cũng khó trách thần sắc của thanh niên họ Phong và Lan dao âm tình bất định. Dẫu sao lần này vì thu được liêu huyền thánh dịch, bọn họ bỏ ra đại giới cực lớn, Mỗi người càng không ngừng suy nghĩ, người lừa cả ta tính kế đến nhau. Tuy bây giờ không phải không thu hoạch được gì, nhưng chênh lệch quá lớn cùng với kỳ vọng. Con chuột vàng đáng chết nọ. Thanh niên họ phong nhến rằng, dù là lúc trước trông thấy chuột vàng gã có chút cảm giác không tốt cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy nội tâm vẫn vẫn nộ tột tùng Nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn chăm trăm quả trứng trong hồ. Ánh mắt nheo lại Làn dao cũng là sắc mặt âm trầm Về phần hứa thanh bây giờ Đồng dạng nhíu mày Chú ý trong ao sau đó quan sát khắp nơi Có chút dừng lại ở phía cửa thông đạo Sau đó Không lộ ra chút dị thường nào Thuận thế di chuyển ánh mắt Cất bước tìm kiếm bốn phía đồng dạng không cam lòng Nhìn thấy hành vi của hứa thanh Thanh niên họ phong cười lạnh Ngoại trừ con chuột vàng nọ ra Hết thảy mọi thứ nơi đây đều nằm trong lòng bàn tay của gã. Biết rõ không có bảo vật cho nên cũng không quan tâm tới hành động của hứa thanh. Mà Lan dao cũng nhìn hứa thanh một chút sau đó ánh mắt chú ý trên nước ao. Không nên lãng phí thời gian, mặc dù số lượng rất ít nhưng thứ này cũng có trợ giúp lớn đối với chúng ta. Về phần quả trứng hẳn là nguyên nhân con chuột vàng thủ hộ nơi đây. Trong lúc nói thân thể của ả nhoáng một cái bay thẳng đến ao nước. Thay nhiên họ phong đồng dạng như vậy mà hứa thanh cũng khẽ cử động phóng tới ao nước. Nhưng ngay khi ba người tới gần ao nước dị biến lập tức nổi lên. Bùn đất bốn phía trong ao chợt sụp xuống, bốn đạo bóng đen từ dưới đất sông thẳng đến ba người bọn họ. Đó rõ ràng là bốn con bọ ngựa cực lớn, thân hình chúng khô héo, toàn thân tràn ra nồng đậm dị chất, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn định và lại trong mắt không hề có chút linh trí nào. Dường như chỉ còn lại một chút phản ứng theo bản năng Và lại bây giờ sau khi xuất hiện Ngoại trừ một con đánh về hứa thanh Ba con khác đều lập tức tới tấn công Lan Giao Càng là nháy mắt khi chúng xuất thủ Thanh niên họ Phong bỗng quay người bộc lộ khí tức Tu vi bùng nổ đánh vang một kích về phía Lan Giao Vẫn chưa kết thúc Một thân ảnh hư ảo thình đình bay ra từ trống ông tay áo của thanh niên họ Phong Bằng tốc độ kinh người cuốn tới Lan Giao Hư ảnh đó là một cây ruột, chính là thứ trước kia xuất hiện trên đường tới đây. Tất cả nói ra rất dài dòng nhưng đều phát sinh trong tốc độ ánh sáng, hứa thanh còn khá tốt chỉ đối mặt với một con bọ ngựa. Nhưng một khắc ba con bọ ngựa tới gần Lan Giao, toàn bộ lựa chọn tự bạo, càng có khúc ruột quỷ dị quấn quanh và cả một ít toàn lực của thanh niên họ phong Tiếng nổ lập tức nổi lên, bốn phía chấn động mãnh điệt như cuồng phong quét ngang, thân thể Lan Dao trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bầy. Không đợi thanh niên họ Phong lộ ra vẻ đã thực hiện được ý định, thân hình vỡ vụn của Lan Dao lại hóa thành một tấm phù gia thú tàn phá, một khắc rơi xuống đất, hư ảnh cách đó không xa dao động, thân ảnh Lan Dao lại hội tụ ra. Bộ dáng sớm đã đoán trước. Hứa Thanh thấy vậy lập tức lui ra phía sau. Con bọ ngựa xuất thủ với hắn túng nhanh chóng rút về bên cạnh thanh niên họ Phong. Phong đạo hữu, hành vi của ngươi là hủy ước đấy. Lan dao mỉm cười. Không phải phong bộ hủy ước mà là Lan đạo hữu ngươi đã bao hàm ra tâm. Thật cho là ta không phát hiện ra hả? Thanh niên họ Phong cười lạnh, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn đối với việc Lan Giao tránh được một kích. Ngược lại bây giờ quay đầu nhìn cửa thông đạo âm lãnh mở miệng. Nguyện Đông Đạo Hữu, ngươi một đường đi theo lâu như vậy còn không xuất hiện sao? Ngươi và Lan dao mưu đồ bí mật, tưởng phong bố không biết được gì hả? Lời thanh niên họ phong vừa ra, nụ cười của Lan Giao lập tức ngưng kết trong mắt lộ ra tinh mang. Phong Đạo Hữu có ý gì? Hứa thanh cũng nghèo mắt. Thanh niên họ phong cười lạnh chợt dơ tay phải vung về phía cửa của thông đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang truyền ra. Một thân ảnh thình đình xuất hiện ở vị trí cửa thông đạo, nhanh chóng rõ ràng, thành một nữ tử. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, nhìn như dịu dàng, nhưng trong mắt lạnh lạnh như băng. Nghe người ta nói, phong lâm đào trời sinh tính tình đa nghi, và lại tâm tư kín đáo, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Nữ tử nọ chính là Nguyệt Đông, mà bây giờ Lan Giao cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu mở miệng. Ta cũng hoàn toàn không ngờ Phong lâm đào có thể phát hiện việc này. Mắt thấy nơi đây nhiều thêm một người, hứa thanh trừng mắt nhìn lại, lại nhìn qua đội trưởng bị thanh niên họ Phong cầm theo, vì vậy lui ra sau vài bước biểu đạt chính mình không muốn tham dự vào trong đó. Ma vũ tộc Lan Giao, Nguyệt Đông. Mặc dù trong tộc hai người tỏ ra kết giao không sâu, thế nhưng Phong mỗ sớm biết được quan hệ các ngươi cũng không phải chỉ là như vậy. Chỉ là không ngờ các ngươi trong tộc cũng có tác phong tốt đẹp mà làm ra loại sự tình tham lam giết người này. Hiện giờ xem ra vật mà ta và ngươi định ước Lan Đạo Hữu không có ý định giao dịch, đúng không? Thanh niên họ phong hiến răng bỗng nhiên nhìn về hứa thanh. Viêm huyền tử Đạo Hữu, người cũng đã thấy rồi, chuyện hôm nay kính xin Đạo Hữu tương trợ, sau đó ta chắc chắn thâm tạ. Hứa thanh không nói chuyện. Mà tác dụng của hắn ở đây là rất mấu chốt. Nếu như hắn trợ giúp, như vậy Lan Giao và Nguyệt Đông muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể. Dẫu sao con chuột vàng ở phía ngoài cũng không có bị nhốt quá lâu. Lan dao nghe vậy cười lạnh. Phong Đạo Hữu không cần phải làm dùng Ben thành mình người bị hại như vậy. Người thực cho rằng ta không biết được lời ngươi nói giao dịch của ta căn bản chính là lấy cớ thôi sao. Sở dĩ ngươi nói cho ta biết Lưu Huyền Thánh Dịch mục đích là căn bản muốn ta tới đây. Ngươi toàn tính ngoại trừ Lưu Huyền Thánh Dịch ra, còn trong một thân ma vú thánh huyết của ta, đúng không? Bây giờ Đại Lục vòng cổ chỉ có thể tiến vào không ra. Ngươi quả thực đã tính toán rất tốt. Về tử đạo hữu, ngươi là người thông minh, chớ có mặc lừa. Chuyện hôm nay ngươi chỉ cần không tham dự là được, dù đại sư huynh của ngươi trong tay người này, nhưng gã cũng không dám làm gì. Một khi giết đại sư huynh của người, gã phải đối mặt chính là ba người chúng ta. Lan rào nói xong, thân thể nó một cái bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Đồng thời, Nguyệt Đông cũng vung bàn tay như bạch ngọc về phía sau, hình thành một đạo phong ấn chỗ cửa thông đạo, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người. Tiếp theo một bước đi đến phía trước thanh niên họ Phong. Nguyệt Đông bấm niệm pháp quyết tản ra thần thông, cùng Lan rào oanh kích thanh niên họ Phong. Rất nhanh nơi đây vang lên tiếng đánh nhau đinh tai nhức ấp. Đối mặt với hai nữ, thanh niên họ Phong liên tiếp lui về sau, sắc mặt cấp tốc, nói với hứa thanh. Viêm huyền tử đạo hữu, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta sẽ phải nói ra bí mật của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết được tại sao liêu huyền thánh dịch ít như vậy sao. Lời thanh niên họ Phong vừa ra, thần sắc của Lan dao và Nguyệt Đông đều khẽ động. Hứa thanh nghe vậy thần sắc như thường, không chút biến hóa, nhạt nhạt mở miệng. Lời nói vô căn tứ, tại hạ một đường đều đi cùng hai người các ngươi, ngươi muốn nhĩ kéo ta xuống nước bằng cách như vậy, có chút vụn vè. Về. về phần ngươi muốn nói cái gì, phong đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nhưng mà mặc kệ ngươi nói thế nào, việc của ba người các ngươi tại hạ không muốn tham dự. Và lại phong đạo hữu sớm biết có người đi theo, nghĩ đến hẳn đã có chuẩn bị ở phía sau, không cần tại hạ tương trợ. Ánh mắt Thứa Thanh bình tĩnh tiếp tục lui ra phía sau, cho đến khi thối đuôi tới vị trí cửa thông đạo, dừng lại tại đó lạnh đùng nhìn cuộc chiến ba phương. Lan dao vừa nhìn như vậy ánh mắt chớp lên, vừa ra tay mạnh hơn, vừa cười nói. <cười> Đa tả viêm hiện tử đạo hũ nhắc nhở, ta cũng thấy phong lâm đào nhất định có hậu thủ. Trong lúc Lan dao huyện hóa ra khổng tức tám màu, Nguyệt Đông bên cạnh sau lưng hình thành băng huyết, khiến cho nơi đây lập tức băng hàn, Đồng thời càng có một thanh trường mâu băng hàn lăng không hiện ra bốn phương, thẳng đến thanh niên họ phong. Trường mâu kia tràn ra khí tức rất đáng sợ, có thể thấu rõ hư vô, và lại trên thân thình linh cũng có 5 tòa đại thế giới, hai hư, ba thực. Dưới nó chân áp cùng với phối hợp với khổng tước 8 màu của Lan dao hình thành thế tuyệt sát. Dù thanh niên họ phong bất phàm, pháp bảo nhiều hơn vẫn phải rút lui ra. Nhưng mà thân sắc lại không hề hoảng loạn, ngược lại trong lúc lui ra phía sau, càng là cười lạnh. Cũng tốt, các người đã đoán được ta có hậu thủ, như vậy phong mỗ cũng không có thời gian rảnh kéo dài cùng các ngươi ở trong đây nữa. Làn rào, lúc trước người nói sai rồi, mục đích của ta ngoại trừ lưu huyền thánh dịch cùng với huyết mạch của người ra, còn có nguyên âm của Nguyệt Đông Đạo Hữu, đây là trợ giúp lớn để ta đắp nặng thế giới thứ sáu. Nói xong thanh niên họ phong một tay nắm bắt nhị ngưu, một tay bỗng nhân lăng không chảo một cái lấy ra một vật. Đó là một nhánh mây. Có màu vàng rực rỡ vi phàm, thô như cánh tay và dài ước chừng một trượng. Trong đó, linh tính kinh thế, một cái chớp mắt xuất hiện, một cỗ khí tức mênh mông đáng sợ ầm ấm, ấm bộc phát từ bên trong. Toàn bộ địa quật lập tức xuất hiện phong bạo quét ngang bát phương, đồng thời bởi vì nhánh mây xuất hiện. Thậm chí phía trên nhánh mây thanh niên họ phong Cũng tạo thành hư ảnh tinh không Từ tình huống gợn sóng của hư ảnh Có thể thấy được vô tận tinh không Có thể thấy được vô số tinh thần Càng có thể thấy được một nhánh mây Vô cùng khổng lồ xuyên suốt tinh hà Chạy trong tinh không Trên nhánh mây tràn nhập phù văn thâm ảo Đó là trời sinh có sắn Thiên nhiên tự có Thậm chí phía trên còn kết trái như là ngôi sao Nhìn thấy mà giật mình Lan Giao và Nguyệt Đông thấy một đoạn nhánh mây cùng với bóng dáng tinh không hư ảo, thân sắc hoàn toàn đại biến. Lan Giao thất thanh. Thánh thiên thần đằng, giống tinh không, trưởng thành thân thể kéo dài qua tinh vực. Của ngươi là ấu thể. Tùy là thể, nhưng ngươi lại có vật ấy, điều này sao có thể? Năm đó, Liêu Huyền Thánh chủ chính là chết dưới nhánh mây này. Liêu Huyền Thánh địa càng bị như vậy, mà hủy ngươi... Mặc dù hứa thanh chưa thấy qua vật ấy nhưng sau khi cảm nhận được uy thế mênh mông của nhanh mây thì thần sắc cũng phải biến đổi. Mà thanh niên họ phong nhìn thấy vẻ mặt tuần lan dao vào Nguyệt Đông như vậy lập tức cười lớn giữ tận. <cười> ta làm thế nào có được thì không phải các ngươi có thể biết. Chết giới thánh thiên thần đằng của ta cũng tính là phúc của các người. Nhưng mà người thứ nhất nhận được phúc này chính là kẻ trong tài phẩm mộ. Mỗi một lần thánh thiên thần đằng ra tay... đã phải tế sống. Thanh niên họ Phong cười ha hả, bây giờ cũng không trai giống nữa, mà sở dĩ gã chung giữ nhị Ngưu lại nhìn như vì áp chế, nhưng trên thực tế chính là vì có thể tùy thời tế sống với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ vừa cười vừa truyền ra thần niệm tới nhánh mây màu vàng dài hơn một trượng. Nhánh mây lập tức lấp lánh kim quang như con rắn mở miệng rộng đớp thẳng đến nhị Ngưu. Nhưng Ngay khi nó tới gần nhị ngưu, một màn bất khả tư nghị lập tức xuất hiện. Nhị ngưu trợt bởi hai mắt, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng tham lam trước đó chưa từng có. Rõ ràng lại há miệng cắn ngược nhánh mây. Sau đó khẽ hút, nhánh mây tràn ra khí tức kinh khủng lại chẳng biết sao đột nhiên rôn dày Giống như gặp thiên địch, muốn vùng vẫy, nhưng theo trong mắt nhị ngưu lé lên ánh sáng màu lam, nhánh mây trực tiếp bị nhị ngưu hút vào trong miệng. Một màn này khiến cho tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ hứa thanh đều xứng sờ, ngây ngốc một chút. Mà nhị Ngưu thì thoáng một cái trực tiếp tan biến lúc xuất hiện thình linh đã ở bên cạnh hứa thanh. Làm ra một cái nức với vẻ mặt đắc ý. Sợ dĩ ta để người bắt giữ cũng bởi vì người thấy cái mùi vị này. Chỉ chờ người lấy ra thôi. <cười> chờ thật lâu đấy. <cười> Toàn bộ địa quật lập tức yên tĩnh, lan dao sửng sốt. Trong đồng nguyệt đông cũng đang vù vù, theo đó sinh ra mờ mịt. Nuốt, n nuốt rồi. Đối với một màn phát sinh trước mắt, các nàng có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt Cái cảm giác đó dù là tận mắt nhìn thấy vẫn không dám tin. Thật sự là thanh niên họ phong xuất ra lúc trước quá mức khiến người sợ hãi, khiến cho các nàng cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Thậm chí bản năng cũng muốn chạy trốn, chuẩn bị bỏ qua nơi đây. Đây chính là Thánh Thiên Thần Đăng. Thần Đăng trưởng thành chẳng những diệt đi một cái Thánh Địa, trình độ khủng bố đã thành truyền thuyết. Vẫn lưu truyền trong Thánh Địa đến giờ, hầu như không ai dám xem nhẹ. Nhưng Thánh Thiên Thần Đăng khủng bố như vậy thế mà bị người một hơi nuốt mất. Mặc dù là ấu thể nhưng dễ dàng bị nuốt vào đã nghiêm trọng vượt xa nhận thức của các nàng. Thậm chí, bọn họ còn hoài nghi thứ thanh niên họ Phong xuất ra là thần đàng giả. Các nàng còn như thế, lại càng không cần phải nói tới thanh niên họ Phong là người trong cuộc. Nét mặt đồ gã chệt để ngẩn người đôi mắt trận to trước đó chưa từng có. Trong một cái chớp mắt, trong đầu hầu như có ngũ lôi oanh đỉnh, hình thành âm thanh lớn lao. Chấn cho trong đầu ngay lập tức trống rỗng. Rõ ràng gián tiếp vào một loại trạng thái không có chút tạp niệm, hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo. Gã tựa như phát ngốc, ngơ ngác nhìn miệng nhị ngư. Đối với người trời sinh có tính đa nghi như gã mà nói, loại trạng thái này là cả đời chỉ có lúc cảm ngộ pháp tắc mới thỉnh thoảng bước vào. Và lại, còn trần tơ duyên nhất định, đồng thời cũng không làm được hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào tồn tại. Cảnh giới hoàn toàn không hỗn tạp cũng cần phải là tạo hóa càng lớn mới có thể, ít nhất trong cả đời, thì gã hôm nay là lần đầu tiên. Cũng may trạng thái này rất nhanh bị nghịch chuyển từ trong không gian thời gian ngắn vạn niệm bộc phát cùng lúc ra. Vô số tạp niệm truyền đi khắp toàn thân, khiến cho thân thể của gã run dày, truyền tới cổ họng, hóa thành hô hấp dồn dập dung nhập trong linh hồn tụ họp thành một cái ý nghĩ hoài nghi mình. Cầm nhầm vật. Vì vậy bản năng do xét một chút, phát hiện. <cười> Tiểu Phong, đừng nghĩ nữa, ta có thể chứng minh người không cầm nhầm đâu, mùi vị rất tinh khiết. <cười> đội trưởng chứng mắt nhìn, bộ dáng có thể khiến người tức chết tán thưởng một tiếng, giết người chu tâm. Những lời của đội trưởng Hoàn Mỹ thuyết minh bốn chữ này. Nhưng mà những lời đó rơi vào trong tai thanh niên họ phong, nháy mắt thân thể của gã run dậy kịch điệt tột tùng, vạn niệm cùng phun trào. Trong khoảng thời gian ngắn phẫn nộ, hối hật lo lắng, đắng chát, ghen ghét, áp lực, toàn bộ tràn vào trong đầu của gã. Trong đầu gã đau đớn, mạch máu trên đầu nhô lên, áp lực tăng lớn đến tược hạn, độ nóng tăng cao. Ngực gã phản vất trống rỗng, thôn vệ hết thành Sắc mặt của gã nháy mắt trắng bệnh rồi lại đỏ thẫm tiếp theo hóa thành màu xanh, cuối cùng là hắc khí lượn lờ. Rất khó là dạng tưởng tượng chấn động nội tâm đã kích tới cỡ nào mới có thể khiến cho một người trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều sắc thái biến hóa như vậy. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thanh niên họ phong phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương vô cùng. Giống như có thể long trời lở đất. Oan khí tràn nhập, điên cuồng kinh thế. Tạ, tạ muốn giết người. Âm thanh gào thét rung trời hám địa, thanh nhân họ phong triệt để điên cuồng, khí thế cuồng bạo. Thậm chí ba tòa đại thế giới hư ảo phong ấn rõ ràng cũng đều hiện ra một tia muốn bị ly khai phong ấn. Thân ảnh giấy lên vô tận khí thế, chợt phóng về chỗ nhị ngưu. Đối mặt với thanh niên họ Phong điên cuồng, trong mắt hứa thanh lé đen hàn mang, tay phải nắm lại trực tiếp một bước phóng ra, thuận thấy hung hăng đấm về trước một cái. Bất diệt quyền đế lập tức bộc phát, càng có đế kiếm chợt lé đen, hung hăng chém tới thanh niên họ Phong. Đồng thời đội trưởng cũng hư lạnh một tiếng, đầu nhoáng một cái có nhánh mây lục sắc, nhanh chóng dài ra từ đỉnh đầu của y, nháy mắt đã tới mấy trượng, hất về phía dưới, phá toái hư vô, hung hăng quất tới đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hứa thanh đán nện trên người thanh niên họ Phong. Trong lúc tiếng nổ vang vọng, hứa thanh kêu lên một tiếng buồn bực rút lui ra, mà thanh niên họ Phong không tiếc bị thương đang muốn vỏ tới. Nhưng đế kiếm lé lên kiếm quang đảo qua, máu tươi từ trên người thanh niên họ Phong phun trào, cánh tay lập tức bị chạm, máu thịt mơ hồ, đồng thời nhánh mây trên đỉnh đầu đội trưởng. Vòng quanh với uy thế kinh khủng đã quất vào trước người thanh niên họ Phong. Một quất khiến bát Phương ẩm ẩm. Thanh niên họ Phong lần nữa phun máu tươi, thân thể bị cuốn ngược lại. Vừa mới nuốt vào, còn chưa khống chế quá ổn, khó có thể phát huy. <cười> Đội trưởng ho khan một chút, cười lớn mở miệng. Bộ ráng ta nói thế đấy, ngươi cũng không thể nào biết thật giả Cùng lúc đó Lan dao cùng Nguyệt Đông... Tuy các nàng bị hành động của nhị Ngưu trước làm chấn động, nhưng dù sao cũng không phải hạ người tầm thường. Bây giờ đè xuống hoảng sợ trong nội tâm. Mắt thấy có cơ hội khó được ngay lập tức bốc lên sát ý, riêng phần mình lao ra. Giữa bọn họ cùng thanh niên họ Phong đã tới loại trình độ này. Mặc kệ như thế nào, hai nàng đều phải hoàn toàn đánh chết đối phương. Giờ phút này khổng tước tám màu vần quanh làn gió 8 màu, hội tụ giữa mưa cùng với 8 màu. lại bay đến đám mây tám màu, cùng nhau bay thẳng đến thanh niên họ phong. Trường thương băng hàn đến từ Nguyệt Đông cũng tương tự như vậy, thế như trẻ che cuốn lên phong bạc băng xương kinh người oanh kích tới. Đối mặt với loại gia ta như thế, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bộc phát toàn thân thanh niên họ phong, ảnh hưởng hỗn loạn và nội tâm do đội trưởng dẫn tới cứng rắn hội tụ lại. Thoáng đã thanh tỉnh, Cố gắng đè lại tất cả toàn bộ tạp niệm trong nội tâm xuống, dù có điên cuồng và nghẹn khuất hơn, nhưng hôm nay cũng không thể bị rối loạn. Đây là nguy cơ sinh tử, mà so sánh cùng sinh tử, ngoại vật chỉ có thể tạm đặt qua một bên. Nếu đổi thành người ngoài, dù là ý thức được cần làm như vậy nhưng để chân chính áp dụng được lại rất khó, dẫu sao mất đi quá nhiều và lại cảm xúc chính là thứ khó khống chế nhất. Gã trời sinh đang nghi, hành động cẩn thận, tâm trí càng là không tầm thường, cho nên chỉ trong thời gian nhắn ngủi đã làm được. Trong mắt gã âm lánh, không chút do sự dơ tay bấm niệm pháp quyết bên trong ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, có một tòa lập tức càng thêm mơ hồ, trong chốc lát sụp xuống. Theo đại thế giới sụp xuống một cỗ lực lượng kinh khủng trợt điên cuồng phóng thích về bốn phía, vậy mà gã lựa chọn tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn. Đại thế giới này có thể nói là lớn vô cùng, bởi vì dưới trạng thái bị phong ấn uy lực tự bạo cũng không thể đạt thành 10 thành, có thể được một nửa cũng đã không tệ. Lại bởi vì có phong ấn cho nên lực lượng tự bạo không cách nào ra chỉ bản thân, chỉ có thể dùng làm pháp bảo sử dụng một lần duy nhất. Mặt khác tự bạo khiến cho thế giới của gã giảm bớt một tòa, tu vi chân thật ngã xuống, muốn tu luyện trở về khó khăn hơn so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có khả năng nhất định không thể nghịch chuyển Cho nên loại quyết đoán và lựa chọn này có thể nói là tàn nhẫn. ít nhất Lan Giao và Nguyệt Đông dù dưới nguy cơ sinh tử cũng rất khó làm được như vậy. Không cần nghĩ ngợi lập tức triển khai. Mà uy lực tự bạo dù dưới phong ấn không cách nào tản ra quá nhiều. Nhưng cách một lần triển khai duy nhất vẫn rất cường bạo đáng sợ. Dù sao cũng là một tòa đại thế giới. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, hư vô cuộn đen thành hình sóng, điên cuồng quét ngang bát phương. Lan dao và Nguyệt Đông đứng mũi chịu sao, tự nhiên không cường ép đi điều mạng, lựa chọn tránh đi mũi nhọn trước mắt. Về phần hứa thanh cùng đội trưởng, sau lần trước ra tay bọn họ sẽ không tiếp tục. Thanh niên họ Phong quyết đoán bỏ qua hai người hứa thanh, gã tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn đổi lấy cơ hội cứu mạng, muốn dùng để sinh tồn.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 mới có một chút cơ hội tuyệt địa phản kích, thay đổi càng khôn. Cũng chỉ có như vậy mới đáng giá tự bạo một tòa đại thế giới. Mà giờ khắc này tâm trí của bốn người khác cũng không đơn giản. Hứa thanh cùng nhị Ngưu không cần nói, Lan dao và thanh niên họ Phong âm thầm nhắm vào nhau đến giờ vẫn không rơi vào thế hạ Phong, tự nhiên có thể nhìn ra sự thông minh của bọn họ. Mặc dù Nguyệt Đông không có biểu hiện gì, Nhưng bảo hộ lột ra cũng có tài phi phạm. Cho nên hầu như ngay khi thanh niên họ Phong tự bạo đại thế giới oanh kích bích trướng ở cửa thông đạo, bọn họ lập tức đoán được tâm tư của đối phương. Trong chớp mắt nhánh mây trên đỉnh đầu đội trưởng cuốn đến, trong miệng truyền ra tiếng giống to. Ê, mọi người cùng nhau xông đền, giết chết cả. Nếu không con chuột kêu vừa xuất hiện là chúng ta phải ăn đau đớn đây. Trong lúc nói đội trưởng bộ ráng là bất cứ giá nào xông về trước, Lan Giao và Nguyệt Đông đang lùi ra sau thế thế cũng đều hung hăng nghiến răng trật sông lên. Bọn họ nhìn như đều lao thẳng đến thanh niên họ Phong, nhưng nháy mắt tiếp theo trong bốn người có 3 vị cử động có chỗ lệch. Chỉ có một mình Nguyệt Đông chân chính tới gần thanh niên họ Phong đang oanh kích bích trướng. Hứa thanh dừng lại giữa không chung, Lan dao bày ra tư thế trùng kích rút lui thẳng đến Liêu Huyền Trì. À chợt vung tay về Liêu Huyền Dịch cùng với quả trứng màu vàng muốn toàn bộ thu đi. Nguyệt Đông xuất thủ cùng thanh niên họ Phong vẻ mặt không ngoài ý muốn, giống như sớm biết như thế. Nhưng hành động tương tự Lan dao còn có nhánh mây của đội trưởng. Tốc độ của nhánh mây cực kỳ kinh người, lập tức đã cuốn tới trên trứng vàng, cuối cùng Lan dao cũng nhanh chóng phân chia nước ao. Chỉ là bởi vì cuốn quả trứng màu vàng trước cho nên nhánh mây chỉ kịp cầm đi hai thành nước ao, còn lại 8 phần đều bị Lan dao lấy đi. Mặc dù có chút không là cam lòng với quả trứng màu vàng, nhưng ánh mắt Lan dao chấp động, trong đầu hiện ra một màn nhị ngưu lúc trước quét qua nhìn nhánh mây, đáy lòng nổi lên kiêng kỵ, vừa đề phòng vừa lui về một bên. Đội trưởng hình như cũng không cam lòng, nhưng hiển nhiên giờ là tình huống khẩn cấp, cuối cùng y vẫn để mặc Lan dao rời khỏi, đồng thời quét qua bốn phía, thu lại thân thể, bỏ ngựa vỡ tan do chấn động trong chiến đấu gần đó. Làm xong những thứ này, cuộc chiến của thanh niên họ Phong vào Nguyệt Đông đã đến thời khắc mấu chốt. giới Nguyệt Đông ngăn trở, thanh niên họ Phong oanh kích mở bích trướng không hề thuận lợi, dẫu sao bích trướng đó vốn là Nguyệt Đông bố trí. Nhưng sự quyết đoán của thanh niên họ Phong hiển nhiên không phải chỉ có một đần vừa rồi. Trong lúc này, ánh mắt của gã lé đến hàn mang, không ngờ lại thêm một tòa thế giới hư ảo bị Phong ấn ẩm ẩm bạo khai. Hình thành lực lượng quét ngang bát phương, hóa thành phong bạo bức lui Nguyệt Đông, đồng thời oanh kích bích chướng ở cửa thông đạo, cũng tùy theo mà tàn giã. Thanh niên họ Phong hô hấp dồn dập không chút trần chờ xông vào bên trong. Cũng chính ngay lúc này, trong mắt hứa thanh bốc lên khói đen, thần quyền độc cấm bỗng nhiên bộc phát, hình thành khói đen tản ra ngoài, minh phị trong đó cũng đến thế gian. Thần Chi Lục Huế Minh phỉ kinh khủng vô cùng, khói đen vờn quanh, độc tán bát phương. Luồng ma âm truyền ra từ trong miệng hứa thanh cũng tản ra từ miệng minh phỉ. Nhất uế thần hỏa bốc khói, lửa uẩn tạp chất. Bên cửa thông đạo bích trứng tan vỡ, thanh niên họ phong đang muốn bay nhanh, thân hình bỗng nhiên chấn động. Thần sắc trong nháy mắt đại biến, có thể thấy được vô số điểm đen ẩn chứa tạp chất lan tỏa ra toàn thân và mặt đá. Nhị Huế thần hồn nổi dục vọng phàm trần. Sau một khắc toàn bộ cảm giác trên người thanh niên họ Phong đều bị tước đoạt. Tam Huế thần khu vừa suy lại hủ. Toàn bộ điểm đen trên người thanh niên họ Phong hư thối, máu thì chóc ra, xương cốt mục nát. Từ uế điện thờ bị ô nhiễm mất ánh sáng. Trong miệng thanh niên họ Phong truyền ra tiếng kêu rên thế lương. Gã cảm thụ đảo cơ của mình vốn đã bởi vì tự bạo mà rung chuyển. giờ đang sụp đổ. Nhưng nguyền rủa vẫn chưa kết thúc. Ngũ uế thân tính có uế không trí, lục uế thân sinh nguyền rủa toi mạt. Lực lượng hủy diệt linh hồn dựng lên, cả người thanh niên họ Phong giống như lệ quỷ, máu thịt mơ hồ hư thối, đồng thời thân thể tỏa ra nồng đậm mùi thối của thi thể. Nhưng vào lúc gá chợt giơ tay vỗ ngực, Rất nhiều máu huyết dơ bẩn, cùng với vô số linh hồn kêu rên lập tức phía sau tiếp trước lao ra từ trong cơ thể của gã. Đó là 2.000 vạn máu hồn huyết mạch đồng tộc bị gã dung hợp trong cơ thể lúc trước, để bản thân trở thành toàn thân máu huyết lưu huyền. Bây giờ, dơ vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua những thứ này. Mà theo huyết thải và bầy hồn tản ra, huyết mạch của gã giảm bớt, phía sau lần nữa xuất hiện cánh, mi tâm hình thành con mắt thứ ba. Về phần nguyên rủa trên người gã cũng tự nhiên phân tán, cuối cùng bị gã gượng ép dùng cách này miễn cưỡng chống được, cánh sau lưng vỗ một cái, tốc độ tăng vọt phóng ra thông đạo bên ngoài. Tuy nguyên rùa của hứa thanh đã bị gã lấy phương pháp đó đè xuống, nhưng quá trình lúc trước vẫn có ảnh hưởng không nhỏ với tốc độ, cho nên hầu như ngay khi gã phóng đi, nguyệt đông vốn có khoảng cách gần gã nhất, cánh sau lưng nàng lập tức vỗ một cái nháy mắt đuổi theo. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, thời khắc này thông đạo rõ ràng xuất hiện 10 đạo cấm chế. Hiển nhiên, cấm chế này đều là nàng bí mật bày ra, tư cách là người đi vào cuối cùng, bố trí suốt dọc đường đi tới, giờ phút này ngao ngao bộc phát ngăn cản thanh niên họ Phong. Vì vậy, dưới hơn 10 đạo cấm chế ngăn cản, dù thanh niên họ Phong cướp được tiên cơ, nhưng bởi vì tốc độ liên tục chậm lại, cuối cùng dù chạy ra khỏi thông đạo tổ tiên lưu lại. thế nhưng Trước mắt lao ra, thân ảnh Nguyệt Đông lấy tốc độ nhanh hơn so với gã bay ra phía trước và lại đã rơi vào trước chuột vàng, khiến cho kế hoạch của thanh niên họ Phong không cách nào áp dụng. Mà gã cũng không cần nghĩ ngợi đưa ra lựa chọn bỏ chạy. Nhưng lúc này thân ảnh Lan dao cũng rượt đuổi theo ra, chặng đường phía trên. Nháy mắt tiếp theo hứa thanh cùng đội trưởng xuất hiện bên ngoài, nhưng mà bọn họ không phải tiến thẳng tới phía thanh niên họ Phong, mà không hẹn cùng bay thẳng đến cửa ra vào ở phía trên địa quật. Đối với hai người hứa thanh, giờ là một cơ hội rời khỏi nơi đây. Ba người lan dao dây dưa lẫn nhau, thời cơ vừa hay. Mà trên thực tế thì thời cơ cũng là do hắn và đội trưởng trong thông đạo bí mật sáng tạo ra. Nếu không hứa thanh, cũng sẽ không dùng thần chi lục quế. Mục đích đương nhiên không phải giết chóc thanh nên họ Phong, đối phương còn sống mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn chỉ kéo dài một chút dùng cách đó ngăn chặn đối phương thả đi chuột vàng. Đang bị vây khốn Về phần sau đó bao người bọn họ như thế nào tranh đấu Không liên quan Hứa Thanh và đội trưởng hiểu rõ Thu hoạch bản thân đều đã 10 phần Bây giờ nhất định phải rời khỏi Chậm nhất định sinh biến Nhưng ngay khi thân ảnh Hứa Thanh Cùng đội trưởng bay đến không trung Lúc sắp tới gần cửa ra Một đạo bích trướng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở không trung Đó là một tầm lưới lớn màu bạc Do từng đám bạch ti ong ánh tạo thành, bao phủ toàn bộ không gian địa quật. Trong đó tràn ra uy áp đáng sợ, ẩn chứa, phong ấn kinh người, thậm chí mạnh hơn một chút so với thanh niên họ phong tự bạo đại thế giới. Nếu chỉ như thế cũng không sao, hứa thanh và đội trưởng dung nhập đế thi, điều khiển cũng không phải không thể đánh cho kết giới mở ra, chỉ là trên phong ấn này rõ ràng, lơ lửng trôi một lá bùa. Lá bùa màu bạc, Mặc dù chữ viết trên đó rõ ràng, nhưng khó phân biệt ý nghĩa, nhưng mà cảm giác thần thánh tràn ra từ trong đó rất nồng đậm. Khác biệt cùng khí tức thần linh, đó là khí tức đại đế. Hứa Thanh và đội trưởng biến sắc, bọn họ không cần nghĩ cũng lập tức hiểu rằng, phong ấn nhất định do Nguyệt Đông một đường ẩn nấp đi theo sau cùng vào bố trí thông đạo ra. Nàng và Lan dao một người bên trong, một người ngoài, phối hợp lẫn nhau có thể nói là hoàn mỹ. Vì là bố trí đến loại trình độ này, thậm chí vận dụng vật như thế, có lẽ nhân quả tuyệt không đơn giản bởi vì đoạt bảo mà dựng lên. Dẫu sao giá trị của tấm phù nọ cũng là cực lớn. Hai vị đạo hữu chớ lo lắng, phong ấn không phải nhắm vào các người mà phong ngừa Phong Lâm Đào chạy trốn. Đợi hai người chúng ta chém giết Phong Lâm Đào xong sẽ mở cửa phong ấn cho các người rời khỏi. Mặt khác, nếu hai vị chịu ra tay tương trợ rút ngắn thời gian chém giết tất nhiên là tốt nhất. Dẫu sao con chuột vàng nọ cũng sắp thoát. Nguyệt Đông nhàn nhạt, nhạt mở miệng, bây giờ con chuột vàng sáu lưng rõ ràng vùng vẫy hơn. Hiển nhiên mặc dù vây khốn thời san một nén nhang như lời Lan Dao nói cũng có phần hư giả, thế nhưng tấm gương cũng hoàn toàn đúng là không cách nào kiên trì quá lâu. Vì vậy đáy lòng của Hứa Thanh cùng đội trưởng cùng trầm xuống. Bọn họ không thừa nhận cũng không được, ba vị tu sĩ si đến từ thánh địa trước mắt chẳng những tu vi cường hãn, pháp bảo đông đảo, Tâm trí cũng đều phi phạm. Chuyến này gần như là mỗi người đều có một mục đích riêng, mỗi phương đều có hậu thủ. Chỉ cần nơi đây không cẩn thận một chút, sợ là sẽ lập tức chết không còn xác Thanh niên họ Phong cũng nhìn qua, sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng bạch, thậm chí trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, cười thảm một tiếng. <cười> Thánh tổ Phong cấm phù. Muốn nội một tờ trong tộc phải tiêu hao lượng lớn chiến công, không ngờ vì phong bổ mà nguyệt đông đạo hữu, lại tung ra thủ bút lớn như thế. Giữa ta và các ngươi cũng chỉ bởi vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn ngắn ngủi, đồ đạc các ngươi đều đã cầm đi, nhưng lại sớm bố trí phòng ấn này, bộ muốn hoàn toàn giết chết phòng mộ, việc này phòng mộ quả thực không hỏi ý muốn. Giỡ chúng ta chẳng lẽ có thâm cửu đại hận gì sao? Hai mắt thanh niên họ Phong đỏ thẫm, bộ tuyệt vọng đến điên cuồng, câu cuối cùng gần như là gào thét. Thâm cửu đại hận Ngươi cứ nói đi. Sắc cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, vẻ mặt dịu dàng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cỗ ý thù thật sâu, giống như hạt không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. "Phòng đạo hữu, một thân huyết mạch ma vũ của ngươi chân chính làm sao thu hoạch, hai người tỷ muội chúng ta đều đã điều tra rất nhiều năm. Ngươi rõ ràng thần không biết quỷ không hay, không ai biết được, nhưng nàng có một muội muội, chỉ là nàng không cùng ngươi nói mà thôi." Mà chúng ta đi chuyến này, bảo vật gì đều chỉ là phía sau, mục tiêu chân chính là người. Lan sao nghiến răng, sau đó thân thể sáng người đánh thẳng đến thanh niên họ phong, Nguyệt Đông cũng ôm hận phóng tới. Tiếng nổ tung vang vọng, ba người chiến cùng một chỗ. Mà bây giờ trên người thanh niên họ phong thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể miễn tưởng phòng hộ nhưng liên tiếp phun ra máu tươi. Cùng lúc đó giữa không chung, bên dưới phong ấn lưới lớn. Hứa Thanh và đội trưởng sắc mặt âm trầm. Bọn họ không muốn tham dự việc này. Chỉ là bây giờ con chuột vàng vùng vẫy càng thêm kịch liệt. Một khi nó thoát khốn. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau đều thấy đối phương trột giả. Bọn họ riêng phần mình lấy đi chứng của nó. Sợ là sau khi chuột vàng vùng vẫy thoát ra, đầu tiên sẽ muốn tiêu diệt bọn hắn. Nếu như muốn rời đi, phương pháp duy nhất bây giờ... Hình như chính là tương trọng Nguyệt Đông và Lan dao Và lại đối thoại giữa hai nữ cùng thanh niên họ Phong cũng nói ra nhân quả. Mặc dù không biết cụ thể nhưng đơn giản phán đoán. Hai nữ đây là đang báo thù cũng có thể nhìn ra vài phần tâm tính. Vì vậy Hứa Thanh và đội trưởng lần nữa trao đổi ánh mắt. Sau đó lập tức riêng phần mình nhìn như bình thường đều lộ ra phải quyết đoán. Sục sinh không bằng người như thế tất nhiên đáng chết. Đội trưởng gầm nhẹ sau đó lại nói. Hai vị tiên tử, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được. Mắt thấy như thế, thanh niên họ phong sắc mặt trắng bệnh. Gã tu hành đến giờ trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nhưng cụm diện hung hiểm như vậy hôm nay vẫn là cực ít gặp phải. Nhất là tính cách của gã cũng khiến cho gã bình thường mới là kẻ săn mồi. Không phải con mồi bị săn như ngày hôm nay. Mà hết thảy, đều vì huyền thiên thần đẳng bị nuốt. Nghĩ đến đây, trên chán gã nổi gân xanh... Áp lực trong đầu cũng muốn gia tăng, nhưng lại bị gã mạnh mẽ đè xuống. Không đi suy nghĩ việc có thể khiến cho gã điên cuồng đó. Gã vừa toàn lực ra tay chống cự liên tục bại đuôi, mấy lần trao máu. Đồng thời gã nhìn giống như tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích cục diện bây giờ. Gã biết bây giờ muốn phóng tích con chuột vàng nọ, mình nhất định phải lần nữa tự bạo đại thế giới. Chỉ là gã tự bạo hai tòa, lại thêm tòa thứ ba. Tu vi gã sẽ thực sự lợi ẩn thần nhị giới Mặc dù đối với sinh từ trước mắt Đó không phải là không thể tiếp nhận Nhưng sau khi tự bạo Dù có thể thả con chuột vàng kinh khủng nọ ra Khi đó mình còn suy yếu hơn So với bây giờ cái thứ đó khả năng đụng nước béo cò Cũng nhỏ đến vô hạn Khả năng càng lớn chính là Mình mua dây buộc mình Ngược lại còn bị con chuột vàng tiêu diệt Mà phải tự bạo có giá trị Đương nhiên nếu thực sự hết đường, gã sẽ không quan tâm nhiều như vậy, ít nhất có thể kéo một hai người làm đệm lưng. Thậm chí không tiếc hoàn toàn tự bạo đại thế giới chân thật, phối hợp với chuột vàng khiến cho mọi người đồng quy vu tận, cũng có xác suất nhất định. Nhưng mà hai tên nhân tộc nọ thật thú vị, chẳng lẽ đã nhìn thấy điều gì? Và lại câu nói vừa rồi. Là nói cho ta nghe, bọn họ biết rõ ta có biện pháp phá vỡ phòng ấn này. Ánh mắt thanh niên họ Phong lé lên, há mồm phun ra một viên hạt trâu. Đây là phát bảo bồn mạng của gã sau khi xuất hiện cấp tốc chuyển động phóng tới Lan dao và Nguyệt Đông. Đồng thời quay người nhoáng một cái lao thẳng đến phía hứa thanh cùng đội trưởng. Trong tiếng nổ vang, dưới Nguyệt Đông cùng Lan dao ra tay, phát bảo bồn mạng của thanh niên họ Phong lập tức hư hao. Nhưng bảo vật đó đúng là để cản trở các nặng một chút. Mắt thấy thanh niên họ Phong điên cuồng phun máu tươi, khí tức suy yếu bay về phía hai người Hứa Thanh. Thần sắc Nguyệt Đông bi phẫn cấp tốc mở miệng. Hai vị đảo hữu xin trợ giúp, không cầu đánh chết, chỉ cần ngăn cản một chút là được. Nói xong nàng và Lan dao cấp tốc phóng đi. Mà giờ khắc này Hứa Thanh và đội trưởng nhìn có một màn này, trong mắt sát ý nổi đên, giống như muốn lựa chọn giúp hai nữ Nguyệt Đông âm ấm, ấm đánh tới thanh niên họ Phong. Về phần thanh niên họ Phong, Gã trong mắt lộ ra điên cuồng, đáy lòng đang cá cược. có mấy lời gã không thể nói, nói sẽ lộ ra đòn sát thủ của bản thân. Cho nên gã đánh bạc hai người trước mắt đã nhìn thấu bản chất, dẫu sao nếu như phối hợp với hai nữ chém giết chính mình. Đối với bọn họ, không có chỗ tốt, ngược lại bởi vì tử vong của mình, tiếp theo phải trực tiếp đối mặt với hai nữ. giới tình huống bị phong ấn ở nơi đây không cách nào đi, còn có con chuột vàng nọ, tình huống vô cùng bị động. Mà nếu gã không chết và chạy trốn, như vậy tất nhiên sẽ thu hút hai nữ truy sát và lại phân tán tinh lực của các nàng, khiến các nàng trước sau kiêng kỵ. Đây là phương pháp phá cục duy nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, tên thanh niên họ phong và hai người hứa thanh đụng chạm với nhau. Trong chớp mắt thân thể hứa thanh cùng đội trưởng bỗng nhiên nhoáng một cái lại nhường ra con đường. Hai người nguyệt đông biến sắc. Thanh niên họ phong không chút do dự trợt xông qua, nháy mắt tới gần, phong ấn bỗng nhân tự bạo tòa đại thế giới hư ảo thứ ba. Toàn bộ lực lượng ấm ấm đánh tới phong ấn. Đồng thời giơ tay, trên tay rõ ràng lấy ra một tấm phù văn phong ấn giống như đại đế phù lúc trước. Phối hợp với tự bạo thế giới tạo thành một tia sáng trắng phóng lên trời, trực tiếp quán xuyên phong ấn, quán xuyên tầng đất cùng với thiên địa tương thông bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của gã trợt bước tới. Mà hứa thanh và đội trưởng đồng giảng không trần trở chút nào, hóa thành hai đạo cầu vồng theo sau phong ấn không trọn vẹn sông ra. Trong chớp mắt, ba người đều thoát khốn, đi tới chân trời xa xa. Mà theo bọn họ bay xa, thân ảnh Nguyệt Đông và Lan dao cũng xuất hiện bên ngoài phong ấn, nhìn chăm chăm phía ba người rời đi sắc mặt khó coi. Vừa rồi, ngôn từ của ta có chút cố ý, hay là bởi vì vốn không có muội muội gì? Dẫn đến ẩn chứa tình nghĩa không đúng Hay là lực lượng thiên phú của ta bị phát hiện Nguyệt Đông âm trầm mở miệng Chỉ cần hai người bọn họ mảy may tin tưởng Dưới thiên phú của ta sẽ cho là sự thực vì báo thù Mà không phải có mưu đồ với bọn họ Từ đó bắt tay lấy cảm xúc gieo xuống tâm niệm Mà lúc trước thiên phú của ta cũng hoàn toàn chính xác Bắt được cảm giác tâm tình bọn hắn Về phần phong lâm đào Bên trong linh hồn của gã có bí bảo liên quan đến truyền thừa của liêu huyền thánh tổ cho nên ta chỉ có thể triển khai một nửa thiên phú với gã để cho gã cho rằng thực sự tồn tại nữ tử bị gã đoạt máu nếu quá nhiều lo lắng khiến gã hoài nghi mà ngoại trừ bên những thứ đó ra đây là lần đầu tiên ta triển khai thiên phú thất bại với tu sĩ cùng cảnh giới thậm chí không bằng ta đáng tiếc vốn là hai cối khô đốt máu thịt rất tốt mặt khác số lượng liêu huyền thánh dịch ít như vậy 89/ 9, 10 câu liên quan của bọn hắn đáng tiếc Đáng tiếc. Nguyễn Đông thị Thảo quay lại nhìn Lan Dao, ánh mắt lạnh đùng tựa như không phải người, mà giống như một cỗ khô nối máu thịt bị điều khiển cảm xúc. Lan Dao ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nàng, giờ phút này cực kỳ phẫn nộ nhìn chăm, chăm phía Phong Lâm Đào chạy trốn, vô cùng phẫn nộ. Hai tên nhân tộc đáng chết, gã Phong Lâm Đào càng đáng chết, cũng may lúc trước tới chúng ta tìm được chứng cứ của gã, lần này nhất định phải chém giết đối phương. bảo thủ cho tiểu muội. Hai mắt ảo huyết thông biểu cảm giữ tợn, cừu hận vô tận. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 271 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giả sư kính chào hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.